Hiện tại thời gian trong tháp dần dần chuyển sang tối. Và từ ngay chữ địa ở ngay bi tâm của phân thân bất chợt phóng ra một đạo kim quang. Nó hình thành trên không trung vô số ký tự. Huyền, Huyền ma chân kinh, kinh Nhất diện ma vương, Địa ma, ma xuất thế, thế, Bách bảo chi si nguyên, Kinh, kinh thiên lục đạo, đạo, giết hết ác nhân ngàn phạn, cái thế ma đầu đạo, Phật từ bi. Đi. Ở phía bên kia thì ngay mi tâm của chữ thiên của Trần Vũ cũng đồng loạt phóng ra một đạo kim quang.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 Ngược lại có chút ngại ngùng nhìn về phía Tiểu Vũ và Trần Vũ. Đôi mắt u tĩnh của thiếu niên có chút lo lắng nhìn Trần Vũ hỏi nói: "À huynh đệ à, bọn ta vừa mấy giờ rời khỏi tông môn đi địch lắm, ma xui quỷ khiến thiên hào mà sáng giờ không đón được một chiếc xe ngựa nào. Hiện tại may mắn tìm được rồi, mà bọn ta thì muốn đến lối vào ma vực. Người có thể nhường cho chúng ta được không? Đây là 10 kim tệ để ta ơn ngươi nhường xe cho chúng ta." Như là sợ rằng Trần Vũ không đồng ý, thiếu nữ liền chen thêm một câu nữa.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 Nhưng mà ngươi nên biết là ma vực có ý nghĩa gì chứ. Cho dù láng ngưng khí cảnh đi vào thì cũng có thể mất mạng trong đó. Càng huống chi ta thấy hai ngươi còn chưa đột phá đến tụ khí cảnh nha. Trần Vũ nhẹ giọng nói, không sao, đưa bọn ta một tấm địa đồ và làm thủ tục gì đó là được rồi. À được thôi, hy vọng là các ngươi có thể sống sót trở về. Hay, ngày hôm nay thật là kỳ quái. Vừa có một tụ khí cảnh tầng 5 nặng nặc đòi đi vào, bây giờ lại có thêm hai cái tên chưa đạt đến tụ khí cảnh đòi đi vào.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 Nếu các ngươi đã thích đi dạo thì tốt nhất là đi gần nơi này này, vì khi có nguy hiểm thì may ra chạy còn kịp. Ờ cảm tạ hai người đã giúp đỡ, yên tâm bọn ta chỉ đi dạo quẩn đây mà thôi. Một lúc liền rời đây ấy mà, cảm tạ hai vì đã chỉ điểm cho bọn ta. Trần Vũ mỉm cười, hắn không muốn nói ra sự tình bên trong, thôi thì cứ chuyện hài lấy làm vậy. Ờ đã như vậy thì chỉ biết là chúc các ngươi may mắn thôi. Thiếu niên kia đi lại vỗ vỗ vai Trần Vũ, sau đó nắm tay dẫn thiếu nữ kia rời đi.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 Lực lượng từ ma hạch tỏa ra cũng không hề thua kém. Chần chừ một chút thì Trần Vũ cầm ma hạch vút vào trong miệng. Viên ma hạch kia trực tiếp di chuyển vào trong hỗn độn dung lô, biến thành tinh hoa linh khí nguyên thủy. Thế nhưng mà tuy hỗn độn dung lô còn chưa có được luyện chế hoàn thành, nhưng mà công năng luyện hóa của nó thì không phải chuyện đùa. Nó có thể luyện hóa tất thải tinh hoa hay là khí dị chủng, sau đó chuyển hóa thành linh độc của bản thân. Trong lò luyện thì linh đực hình thành dung nham lưu truyền, trực tiếp liên hóa viên ma hải kia biến nó thành linh đực của bản thân hắn. Một đợt năng lượng linh lực tinh khiết được truyền qua cho hắn, làm choán có cảm giác thật tuyệt vời như đang được ăn mỹ vị vậy. Ngay vào lúc này, thần thức của bọn hắn phát hiện từ bốn phương có rất nhiều yêu ma đang từ bóng tối lù lù đi tới. Một con, hai con, 20 con, bọn chúng nhanh chóng bao vây lấy Trần Vũ và Tiểu Vũ ở bên trong. Tất cả bọn chúng đều giống với con yêu ma mà Trần Vũ vừa mới giết vài. Bọn chúng đều có thực lực giới khí tông, hai mắt đỏ ngầu nhìn sang thấy mục tiêu liền gầm lớn lao vào đối phương. Tiểu Vũ thấy vậy thì không nói một lời nào, miệng hơi nhếch lên lập tức lao vào đám yêu ma đang xông tới. Trần Vũ thì làm sao mà chần chờ được, mỹ thực đang ngự trước mắt mà không ăn chính là đồ ngu. Wow! Ầm ầm ầm sẹt sẹt đùng đùng. Tiểu Vũ lao đi trước, một kích tóm lấy đầu của nó đập mạnh xuống đất tạo thành một tiếng "bành", kèm theo đất cát bay lên.